Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hãy rót thêm cốc nữa, cô suy nghĩ một chút, mới nói Anh có lúc nào chán nản với công việc không? Không có Đối với hắn, làm việc luôn khiến hắn có cảm giác thành tựu Cô gặp vấn đề phiền phức gì sao? Không, chỉ hơi mệt thôi Nâng cầm, cô thở dài thường thượt Đối với kỹ năng hóa trang, cô rất tự tin Cũng hoan nghênh những người tay nghề tốt đến cạnh tranh Nhưng tự tin càng nhiều, nhược điểm cũng rất nhiều Mấy ngày trước, cô suýt nữa thỏa thuận xong công việc trang điểm ở Paris, nhưng đến cuối tuần, trợ lý của nhà thiết kế đó gọi điện, nói rằng ông ta có ý định đổi người trang điểm. Lúc đó, cô mặc dù có kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cô cùng nhà thiết kế đó hợp tác đã mấy năm, có lẽ hẳn muốn có cảm giác mới mẻ không biết chừng. Dù sao cũng chưa chắc là không mong muốn, nhưng đến khi cô biết được người thay thế mình, thì lúc đó cảm xúc mới rối loạn thành một mớ. Cô khi đó không hề sai Nhưng vẫn canh cánh trong lòng cái cảm giác Là người thứ ba Chuyện qua đã nhiều năm Vốn tưởng rằng từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại Ai ngờ được gặp chạm mặt nhau Trong tình huống này Nếu như không phải phụ trách Mấy chương trình hóa trang cùng mấy bộ phim giải tập Thì cô đã tự cho mình nghỉ dài hạn rồi Cô nhất định là có chuyện Nhưng Lý Minh Phi không muốn nói Hắn cũng không muốn ép cô Nếu không vui thì tìm người mà nói chuyện Cũng không cần thiết phải tìm tôi Nhưng nên tìm ai đó có thể cùng cô giải tỏa tâm tình Nghỉ nghĩ một chút Hắn bổ sung thêm Mà tôi là một người lắng nghe rất tốt đấy Cô cưỡng cười Đáp lại ý tốt của hắn Anh bị bộn nhiều việc rồi Tôi có khoảng không Chỉ cần cô có nhu cầu Hắn nói một cách rất thành khẩn Khiến cho cô hơi hơi xúc động Không nói gì nhiều nhưng lại nghe như đang dỗ ngọt Từng chữ từng câu lần lượt tiến Và tận sâu trong lòng cô Ờ, tôi biết rồi Ăn nốt miếng bánh cuối cùng Cô suy nghĩ Từ lúc hai người gặp gỡ đến nay Cô vẫn không chấp nhận hắn là bạn trai Nhưng cô thừa nhận Cô hình như dần dần coi hắn là bạn bè Là một người bạn rất thú vị Cô khóa chặt tâm tư lâu như vậy Nếu muốn thích một người cũng không dễ dàng Cảnh Lan Hiên Anh cũng lợi hại đấy Trước lúc tan tầm chuông điện thoại của cảnh Lan Hiên vang lên Là cô Thật hiếm khi mới có Cô hỏi hắn có thời gian không cùng đi uống một chén. Một giờ sau, hai người gặp nhau tại quán bar trong một khách sạn cao cấp. Bồi bàn chưa đem rượu tới, nhưng Lì Minh Phi đã bị hắn kiên trì bắt ép. Ngoan ngoãn ăn hết chỗ sandwich, hắn thay cô gọi tới. Anh thực sự là đáng ghét. Bụng rỗng mà uống rượu, rất hại dạ dày. Bình thường dạ dày cô làm việc mệt nhọc như vậy, có cơ hội thì đừng nên ngược đãi nó. Sạc, anh nói y như là bác sĩ vậy. Chỉ thiếu một chút nữa là được. Đừng nói với tôi, anh chỉ thiếu vài điểm nữa là vào được trường y đấy. Không, tôi học đến năm ba mới chuyển khoa. Hắn nói ra chuyện cũ. Cha tôi rồi đến tôi đều là con trai độc nhất. Sản nghiệp gia đình không thể không có người thừa kế. Cho nên tôi về sau chuyển sang học quản trị kinh doanh. Cô hiểu thêm được một chút về hắn. Anh thực sự là một đứa con ngoan. Nếu là tôi, có thể sẽ làm loạn lên một phen. Cô cũng rất biết nghe lời. Nếu không sẽ chẳng chịu đi xem mặt Mặc dù là bằng mặt mà không bằng lòng Ê đừng châm chọc tôi nữa có được không Cuối cùng đã ăn xong Có thể uống rượu được rồi Tôi thừa nhận bản thân cũng hơi hư hỏng Còn bị người khác gọi là ly ma nữ À anh có biết chỗ tôi Có rất nhiều người gọi đó là ác nữ phố không Cô vì sao lại bị gọi là ma nữ Đi gặp mặt ăn cơm quá nhiều Mọi người đều nghĩ tôi thay đàn ông như thay áo đấy Hớp một ngụm rượu cô yêu thích Đến quán bar rất ít khi cô uống rượu nồng độ thấp Nhưng mà tôi phải nói Tôi cũng chẳng phải phụ nữ đàng hoàng gì Tự cười mỉa mai Cô hô hô ly rượu trong tay ngửa đầu Cảnh Lan Hiên cũng nhấp một ngụm Thấy câu hào khí lên cao Nâng cốc uống hết sạch Hắn liền gọi cho cô chén nữa Muốn nói gì không Không, có nói hay không cũng vô ích Người như tôi, thượng đế sẽ không nghe thấy tôi sám hối đâu Nếu như người nghe được Cũng sẽ không như ngày hôm nay rồi Nghe nghiêng, nghiêng đầu, cô nhìn hắn. Tôi không biết vì sao anh lại thích tôi từ lâu. Hay là cái câu đó là thủ đoạn tán tỉnh của anh đấy. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh, thực sự không nên thích tôi, anh cơ bản không biết quá khứ của tôi. Cảm giác tốt đẹp hiện tại, thực ra chỉ là che giấu quá khứ tồi tệ mà thôi. Giống như căn nhà cũ quét lại vôi, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, thực ra bên trong đã mục dưỡng. Nếu hắn thích cô từ lâu, đương nhiên sẽ biết chút ít về cô nhưng cảnh Lan Hiên cũng không muốn giải thích gì bởi có một số việc hắn bây giờ cũng không muốn nhắc đến dù sao hắn không biết nếu nói ra sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net